Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 109 nàng là ác thiếp của bổn vương Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy An tay dạ dọc tuyên có chút phụng về Không cẩn thận làm rớt mấy sợi lông mi của phong linh Bất tri bất giác Mồ hôi toát trên trán hắn rồi chạy xuống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 Không kìm hãm được, hắn từ từ cúi đầu xuống từng chút tiến lại gần Phong Linh cảm thấy chót mũi có chút ngứa Mi khẽ rung động mấy cái đã được chưa Nàng vừa mở miệng, dạ dập tuyên đột nhiên thức tỉnh Trời ạ, hắn đang làm gì vậy Á, tốt rồi Người hắn đổ mồ hôi lạnh quay người đi muốn che giấu toàn thân hắn chật chấn động vương huyên Dạ cô hàm đứng ngay phía sau cách đó không xa Lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ Đáy mắt chứa đầy lửa giận Như muốn bột phát trong nháy mắt Chỗ hắn đứng có thể nhìn rõ ràng mọi động tác của dạ dập tuyên Bao gồm cả cúi đầu Mà nữ nhân đáng chết kia còn ngẫm đầu Giống như đang đợi, lại giống như đang mời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 Nếu như ta đối với mình không tốt một chút thì ông trời cũng không thay đổi quá khứ Nàng dứt khoát vỗ vai dạ dập tuyên tiểu tuyên tuyên cảm ơn ngư nhá sau đó nhàng nhã thoải mái đi về Nhìn bóng dáng của nàng, lông mày dạ dập tuyên nhớ càng chặt Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Lúc trở lại sẵn, thái giám vừa tuyên xong thánh chỉ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 chỉ là vẻ mặt bảo bảo hơi thu lại rồi lại che giấu không để lại dấu vết trọng yếu nhất phải là nương có thiết hay không nếu nương thiết ta tự nhiên cũng sẽ thiết ý tứ của bảo bảo không quá rõ ràng phong linh kinh ngạc nhìn nhi tử sự săn sóc của bảo bảo khiến nàng út út không thôi khó miệng lộ ra một chút ý cười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 Vấn xuân cùng sơ hạ cười chêu chọc tuyên vương Ngài thật sự là tới a Phạm có chuyện náo nhiệt gì Ngài đều có một chân Bảo bảo cười hì hì nói sao lại chàng éo tuyên thúc thúc thế Cái này là có tinh thần trọng nghĩa đó, được không Ha ha phong linh cười to hắn Có tinh thần trọng nghĩa ngay sau đó liền dùng của chỏ thọc hắn này Thời điểm đi kỷ viện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 Nhìn gương mặt trắng bệt của phong linh Hắn như có một loại khoái cảm của trả thù Hắn cười lạnh bổn vương chính thức nạp châu châu làm thiết Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là á thiết của bổn vương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif